Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đây đối với Diêu Tuấn Khiêm, hôm nay là người tiếp khách mà nói, là cực kỳ không thể tiếp nhận. Làm thế nào cũng không tưởng tượng được, anh ta đã hao tổn tâm cơ theo đuổi nhan bái dung, nhưng lại chọn một người đàn ông mà mọi thứ đều không bằng anh ta. Lại còn là một tài xế taxi. Cô ấy đem xe dành tiếng trăm vạn của anh ta trở thành đống sát vụn sao. Trong lòng anh ta có phần không thích thú. Lái taxi Diêu Tuấn Khiêm cố ý kêu lên mắt thấy mọi người chú ý đến chỗ anh ta nhất là mắt đẹp nhìn chằm chằm vào nhan Bái Dung không tha buông ra nụ cười của một kẻ xảo trá Nếu muốn đổi công việc thì có thể tới tìm tôi công ty chúng tôi đang mời ứng cử viên quản lý tài xế Nhan Bái Dung hung tợn, trưởng liếc Diêu Tuấn Khiêm, cô vốn đã rất chán ghét anh ta giờ lại nghe thấy những lời này của anh ta cô tức giận đến muốn đuổi anh ta đi cô nhỏ giọng nói với hạng sư Khang đừng để ý tới người nhàm chán này Sau đó quay đầu nhìn về phía cha. Khang nói là sự thật, còn là người xe taxi của anh ấy mới biết anh ấy. Cô dám ở trước mặt hứa hẹn là hiểu rõ cha sẽ không vì công việc thấp kém mà khinh thường người ta. Nhàn Bá Nguyên gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn không ra khác thường. Ông ấy nhìn Hạng Dư Khang hỏi, "Cậu sẽ lái taxi cả đời sao? Cậu có mong đợi gì ở tương lai?" Cùng bật ra với lời này là ánh mắt tinh nhuệ. Thần sắc của Hạng Dư Khang chợt tắt, Nghiêm túc trả lời Trước kia đến Đài Bắc Tôi không có thành thạo một nghề nào Cho nên con chỉ có thể chọn công việc Có thể làm được Chính là lái taxi Bác trai Con sẽ không lái taxi cả đời Hiện tại lái xe chỉ là vì sinh kế Chờ sau khi con tốt nghiệp Con sẽ tìm một phần công việc có liên quan đến sở học hiện tại Nhan bá nguyên thản nhiên nhìn hạng dư khang Cũng không dễ dàng buông thai cho anh Như vậy cậu muốn làm thế nào Để cho tôi an tâm giao con gái cho cậu Tuy giọng nói còn quá sớm, nhưng muốn làm con gì của tôi, tuyệt đối không chỉ là có một phần công việc vững chắc là được. Lời nói của hạng dư khang mặc dù nói tứ bình bát ổn, sóng yên biển lặng, không có thêm mắm, thêm muối, nhưng đây không phải là đáp án nhan bá Nguyên muốn nghe. Ông có một phần chờ mong đặc biệt đối với hạng dư khang, chờ đợi có thể từ trong miệng của anh ta, nghe được chí hướng của anh ta. Nhan bá dùng nghe xong vô cùng khẩn trương. Ba! Con gái! Nếu đối tượng của con tầm thường không có chi tiến thủ thì không phải đã phụi lòng ba dạy con từ nhỏ sao? Ánh mắt chọn đàn ông của con cũng chỉ là vì bộ dạng đối phương xinh đẹp, không để ý anh ta chỉ là một cái gối thiêu hoa sao? Làm vợ chồng là chuyện cả đời, con ở trong loại gia đình này của chúng ta cũng đã nghe biết, tuyệt đối không thể chấp nhận người chồng chỉ là một phàm phu tục tử. Những lời nói quả thật là đáng nhắc nhở, nhan bái dung, trăm ngàn đường nên bị tình yêu làm cho hôn mê đầu óc mà xem nhẹ bên trong của người đàn ông. Lời nói của cha cũng không phải là không có lý. Nhưng mà chỉ vì hạng dư khang không phải là lớn lên ngậm thìa vàng thì xem thường thành tựu từ ngày của anh ấy không khỏi quá mức võ đoán à. Ba, nhưng mà... Tiểu Dung, lời bác trai nói đúng. Hạng Dư khăn ngăn trở nhan bái dung tiếp tục biện hộ cho anh, thái độ nghiêm cẩn, ánh mắt xinh đẹp, sáng ngời nói. Bác trai, con sẽ không ở thời điểm chưa làm được gì mà yêu cầu bác gà tiểu dung cho con. Đương nhiên phải chờ sau khi con có sự nghiệp mới dám mở miệng với bác. Chú Mỹ Quyên đột nhiên ở bên cạnh chen mồm vào. Thời điểm nào? Chắc không phải là muốn tiểu dung chúng tôi chờ hai ba mươi năm chứ? Thanh âm cao vút có vẻ rất cay nghiệt. Mẹ! cho dù ba 30 năm còn cũng nguyện ý chờ. Nhan Bá Dung lập tức phản kích, rồi nắm chặt tay của Hạng Dư Khang, biểu đạt quyết tâm của cô. Hạng Dư Khang rất là cảm động, cầm ngược lại tay nhỏ bé của Nhan Bá Dung, che chở ở trong lòng bàn tay. Chủ mỹ quyền giận không thể át, nhưng ánh mắt lợi hại của chồng đã cản trở chê bai của bà. "Tùy anh." Bà thở phi phi nói. Nhan Bá Nguyên tiếp tục vấn đề vừa rồi. Giọng điệu của phu nhân tôi không tốt. Nhưng vấn đề của bà ấy nói cũng không có sai. Thời đại này, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng càng lúc càng không dễ dàng. Cậu thật sự muốn tiểu dung nhà chúng tôi, chờ cậu hai ba mươi năm sau. Hạng dư khẳng sừng xuất một chút, thần sắc lập tức khôi phục biểu tình tự nhiên. Bác trai, ngay cả con cũng không thể đoán trước tương lai của con sẽ như thế nào. Nhưng mà bác có thể yên tâm, con sẽ không để cho tiểu dung chờ con hai ba mươi năm. Con sẽ thừa dịp mấy năm này tạo dựng sự nghiệp, để thực hiện lời hứa của con với Tiểu Dung. Thanh âm tuy rằng vững vàng nhưng là ánh mắt trong veo hiện ra lòng tự tin kiên quyết. Anh sẽ ở 4 năm năm sau đó lấy thành công chứng minh với mọi người anh cũng không phải là nói xuông mà không làm. Nhà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện